Quyên Di xin mời quý thính giả Tiếp tục thưởng thức truyện dài Ngày tháng trôi qua Tình yêu còn lại Của tác giả Dung Sài Gòn Chương 4 Tiếng chim hót lưu lo buổi sáng Đã đánh thức tuấn dậy Nằm mở mắt ngơ ngác nhìn căn phòng Chuyện gì đã đến với nàng ngày hôm qua Căn phòng lạ Chiếc giường mới và chăn gối mới Mình đã lấy chồng rồi Tú thoáng giật mình Chiếc gối trắng tinh còn thơm mùi băng phiến bên cạnh gối nàng. Chiếc gối vẫn còn thẳng nếp và ngay ngắn. Nàng nhủng dậy, dương đâu nhỉ? Các phòng thật lặng lẽ và âm thầm, đến độ làm nàng sợ hãi. Tú sỏ chân vào đôi dép già, nàng mới tung cánh cửa, chạy sang phòng ăn, rồi phòng phú tuệ. Tất cả đều vắng lặng. Nàng chạy sang phòng khách, trên mặt bàn salon, chiếc gạt tăng thuốc để ấp những mẫu thuốc thừa của chàng. Nhưng chàng thì không có ở đó chàng bỏ ta đi rồi. Long tú chợt nhói lên, năng lực thượng trở về phòng, đánh răng rửa mặt xong, thay bộ quần áo mới mà Vu Tuệ đã sắp sẵn cho nàng, ngồi vào bàn trang điểm, Tú nhìn mình trong gương lẩm bẩm: Dương bỏ đi rồi, đó là lỗi tại ta. Ta đã hành động như một đứa con gái vô học, ta chẳng tự ái của chàng, chàng không mở lại cũng phải. Nàng thoa phấn hồng lên má. Vẽ chi mắt rồi đứng dậy Tú đứng thẳng trước cửa phòng Đang nghe bước chân trên tam cấp Và Dương hiện ra mỉm cười với nàng Em dậy rồi đấy à Giọng chàng âu yếm và dịu dàng Tú gật đầu Và nghe cổ mình nghẹn lại Dương hỏi tiếp Đêm qua em ngủ ngon chứ Vâng ngon lắm Còn anh Anh cũng thế Tú lắc đầu Anh dối Đúng. em Cả đêm qua anh không ngủ. Dương cười, nói đùa. Em làm như em là nhà tiên tri ấy. Cả đêm em ngủ say thế nào, làm sao em biết được anh thích. Em vừa ra ngoài tìm anh, thấy ở bàn salon đầy một gạt tàng thuốc lá. Anh hút thuốc cả đêm mà. Dương khẽ nhúng vai, chẳng bảo thuốc. Để anh qua xem vũ tuệ đã dọn dẹp lại cho anh chưa. Tú gọi Dương. Anh nhớ là sáng nay chúng ta phải ra phi trường đi Đà Lạt. Dương hơi khượng lại, chàng hỏi: Em vẫn muốn đi Đà Lạt à? Vâng. Ngày hôm nay. Tú nghĩ ngang, ba đã mua tặng chúng mình vé máy bay sẵn. Anh quên là em đã hứa với mẹ sẽ chọn Đà Lạt là nơi đầu tiên của chúng mình trong tuần trăng mật này à? Dương cười nhẹ, giọng chàng thoáng vẻ xa xôi. Anh quên mất. Xin lỗi Tú Phải lại anh tưởng là mình sẽ đấu ngược lại tất cả Ngay từ đêm hôm qua Tú hỏi nhỏ Anh có vẻ giận em Không Hình như anh không muốn chúng mình đi chơi xa Chưa nhìn Tú chăm chú, Em có nghĩ là đi xa chúng mình sẽ phải đứng đầu Với nhiều rắc rối khó khăn hơn là ở nhà không Tú lắc đầu Em không nghĩ thế Dương nhúng vải Tùy em, rồi em sẽ thấy điều ấy Và anh xin bố trước cho em biết Nếu em vẫn còn muốn trêu đùa anh Vẫn còn muốn kéo dài cảnh vợ chồng như thế này Để che mắt mọi người Thì em phải đi chung với anh ra phố Gặp mặt bà con bạn bè Em phải gọi mẹ anh là mẹ Và phải ngủ chung phòng với anh Mặc túng tái đi Nên tưởng là Dương muốn đòi hỏi nàng bổn phận làm vợ Nhưng Dương đã nói nhanh cho nàng yên lòng Tuy nhiên, anh đã hứa với em, ngay từ đêm hôm qua là anh xem em như một người bạn. Anh sẽ thu xếp để em thoải mái ở một căn phòng riêng. Tú nhúng vài, nàng quay vào phòng và Dương là lùng bỏ đi. Một lát, Vũ Tuệ hiện ra trước cửa với chiếc vali thật to. Đồ đạc Vũ đã sắp sẵn hết trong ngày, cậu báo cô sửa soạn lên phi trường kẹo trễ. Tú nhìn chiếc vali trên tay Vũ, hỏi. Có một chiếc thôi à, đồ đạc của anh ấy đâu Vũ? Cậu chỉ có một cái sắt nhỏ. Có lạnh của con trong đó chưa? Có rồi, đầy đủ hết. Tú đứng dậy, đang ôm vai Vũ Tuệ nụ nịu. Vũ đi luôn với con nhé Vũ. Vũ Tuệ lắc đầu. Vũ phải ở nhà trong nhà, và dọn dẹp luôn luôn. Thỉnh thoảng lại ghé về thăm ông có sai bảo gì không nữa chứ. Tú sụn mặt. Vũ chẳng thương con chút nào. Vũ cười với chồng trẻ đi hướng tuần trăng mật Mà cô đòi đem vũ theo thì kỳ quá Tú chết mắt nàng buông vũ tuệ và cầm áo choàng bước ra cửa Dương đã đứng chờ nàng trên bậc tam cấp Chúng mình ra xe chứ em Chàng hỏi Giọng vẫn ngọt và ưu yếm Tú thân mật đi sát cạnh chàng Người tài xế chờ sẵn trong xe Dương mở cửa cho Tú và chàng ngồi cạnh nàng Tay chàng chọn ra thành xe và đầu Tú nghiêng nghiêng như dựa hẳn lên vai chàng. Chàng ngồi thẳng, mắt nhìn hút ra đằng trước mặt, và Tú đã nhẹ dối tiếng thở dài bông quơ. Máy bay đáp xuất phi trường Liên Khương, Đà Lạt vào lúc 2 giờ 45 phút. Tú cảm thấy lạnh, nàng choàng áo ấm lên người, khoát tay Dương ra cổng phi trường. Dương vẫn phong phanh chiếc xeomis ngắn tay màu xám và chiếc quần tây đậm màu. Hành lý của Tú đã được xếp lên xe ca về thành phố, trên đường đi Dương hỏi tú Em muốn chúng mình ở khách sạn hay về nhà mẹ anh Tú ngước nhìn Dương bằng đôi mắt trắc mắt Anh luôn luôn muốn tách rời em ra khỏi gia đình anh Dương nói với nàng thật thẳng thừng Bắt buộc là phải thế em phải nhớ đến vai trò của chúng mình hiện thời chứ Tú hỏi Dương mai mỉa Anh có vẻ miễn cưỡng với em quá nhỉ chắc anh đang mong được ly dị em dương trầm thuốc hút thả khói ra cửa xe anh không chối cải điều đó chỉ mới chưa hết hai ngày mà anh đã cảm thấy mệt mỏi tú bị môi giọng nàng câu có em biết mà anh cũng chỉ là đàn ông mà đàn ông thì luôn luôn chỉ nghĩ đến dục vọng và xác thịt dương khoa tay em lại hiểu lầm anh nữa rồi tú so vài Mong rằng là thế. Dương Quang liếu thuốc xuống đường, chàng nói chậm rãi. Anh không chối cãi anh là đàn ông. Anh cũng không chối cãi là anh cũng có dục vọng và thèm muốn xác thịt. Nhưng trong lúc này, trong hoàn cảnh này, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ấy. Đầu óc anh thật sáng suốt, tâm hồn anh thật lặng lẽ, và anh luôn luôn tôn trọng người hứa của anh với em. Tu hỏi vọng, thế tại sao anh lại có vẻ muốn đầu hàng? Anh lại than mệt mỏi, dư miếu mắt. Vì anh không muốn anh là trò đùa của em. Anh là đàn ông, em hiểu cho anh điều đó. Em là một cô gái được cưng chiều và giàu có. Em muốn gì chẳng được, em chọn ai làm chồng em cũng được. Vì thế nên mới có cái trò tinh nghịch này xảy ra. Em có thường hôn nhân quá, mà anh thì không phải là em. Anh tưởng lòng con người của em. Tú hớt mặt. Anh đang hối hận đấy phải không? dương lắc đầu. sao lại là anh nhỉ? phải là em chứ? tú bướng bịch. không nói đến em, em hỏi anh khi mà. anh làm sao? anh hối hận đã lấy em. dương nhún vai. anh yêu em nên chưa hề hối hận đã lấy em. tuy nhiên anh đã buồn một điều là vợ anh không cùng bộ quan điểm như anh. vợ anh coi thường anh quá sức và xem chuyện hôn nhân như một trò trẻ con. tú chớp nhẹ ánh mắt nàng nói em những lỗi đã lấy anh không phải do tình yêu nhưng không phải vì lý do đó mà anh tưởng làm em coi thường anh em đã trọng anh hơn ai hết dương nhếch môi cười cảm ơn tú còn chuyện lý dị thì hiện bây giờ em chưa nghĩ đến vì chúng mình vừa mới cưới nhau anh sợ mọi người sẽ bàn tán anh chịu khó chờ một thời gian nữa em sẽ thả anh cho anh lấy vợ Anh đàn ông mà gấp gáp vì chuyện đó Người thiệt thòi chính là em mới phải mà Dù gì thì trước mắt mọi người Em cũng là gái đã có chồng Dương nắm nhẹ bàn tay Tú Chàng nói thật dịu dàng Đừng nghĩ xấu cho anh như thế Tú, sắp về đến nhà rồi Chúng mình phải vui vẻ với nhau Em đồng ý chứ Tú gật đầu thật nhẹ nâng giống tay lên thành xe nhìn ra hai bên đường Thành phố đã hiện ra trước mắt Tú Hai vợ chồng xách hành lý trên tay và vẫy taxi về nhà chàng. Tú nói với Dương. Bằng phương tiện này mà đi chơi sẽ rất khó khăn, sáng mai em đến nhà cô Phương mượn chiếc xe hơi để đi. Dương không phản đối. Xe bờ ngừng trước cửa nhà chàng, Tú đã nhìn thấy mẹ Dương đứng đón hai người trước cửa. Tú đi nhanh lại phía bà cụ, bà gian rộng hai tay, ôm nàng vào lòng. Mẹ biết thế nào các con cũng về hôm nay tú áp má lên ngược bà giọng nàng nghe nghẹn con vui mừng được về đây với mẹ bà quay nhìn dương chị phúc đã dọn phòng cho hai con rồi đấy dương đưa vợ con vào nhà tắm rửa cho khỏe đi con dương cười thật tươi với mẹ sau chàng tròn tay lên vai tú đưa nàng vào nhà chị phúc đón hai người ở cửa phòng chỉ nói xin chúc mừng cô cậu cảm ơn chị chị phúc cắm hoa vào lọ Chị để trên chiếc bàn phủ khăn trắng kê gần cửa sổ Xong chị bước nhẹ ra cửa Nhưng nhìn Tú quan sát căn phòng bằng đôi mắt lo âu Chỉ có một chiếc giường rộng với hai chiếc gối trắng mới tinh Và một cái canape Một chiếc bàn phấn nhỏ và những thứ cần thiết khác Chàng dựa lưng vào tường chăm thuốc khúc Trong lúc Tú vẫn bối rối Căn phòng như thế này thì đầy đủ Và quá âm cúng cho một đôi vợ chồng mới cưới rồi Nhưng trường hợp của nàng mới là khó khăn Với một chiếc dương độc nhất thế kia, dương sẽ ngủ đông. Chẳng lẽ chàng lại ngủ chung giường với nàng? Có thể là dương ra ngoài ngủ, nhưng còn mẹ dương, bà sẽ nghĩ thế nào khi thế vợ chồng mới cưới lại mỗi đứa một nơi? Tú thì không muốn mẹ dương buồn, bởi vì nàng đã yêu thương bà cũ. Ngay từ khi gặp bà, một thứ tình cảm ấm áp đã phát hiện trong nàng. Dương thẳng nhiên hút thuốc, thả khói bay ngập căn phòng, chàng làm như không nhìn thấy sự bối rối của nàng. Chàng nói, Căn phòng này của anh đấy Mẹ đã cho người dọn dẹp và trang hoàng lại đẹp quá Chiếc giường cũ của anh mẹ đem ra phòng ngoài Và thay thế vào đây chiếc giường mới tinh Lại còn bàn phấn của em nữa chứ cha mẹ yêu con dâu của mẹ ghê Mẹ định cho cô ấy chiếm luôn căn phòng này Và đuổi anh ra ngoài ngủ chắc Tú ngồi nhẹ xuống giường Nàng nhún nhảy thân hình Và đông đuôi đôi chân Hỏi giường Giường cũ của anh kia ở đâu vậy? Giường nhúng vài Anh không biết, nhưng có lẽ trong phòng mẹ Tối nay anh sẽ ngủ trong đó Tú tròn mắt nhìn Dương Anh ngủ với mẹ Chàng xò so vai Nhà chỉ có hai phòng riêng cho anh và mẹ Một phòng ăn, phòng cách và nhà bếp Phòng ăn thì có cụ làm vừa ở Nhà bếp chỉ phút chiếm rồi Anh sẽ nhìn phòng này cho em Anh qua ngủ với mẹ Tú kêu lên Anh ngủ trong đó đâu có được Sao lại không? Mẹ sẽ thắc mắc Dương cười Anh sẽ tìm cách nói với mẹ sau Tú lắc đầu Anh đừng có hại em Rồi những người làm trong nhà đồn ầm lên Dương hỏi Tú Em sợ họ đồn gì Tú chớp mắt Họ nói vợ chồng mới cưới nhau mà không ngủ chung phòng Họ sẽ thắc mắc tại sao em lại để anh qua ngủ bên phòng mẹ Dương đến bên cửa sổ nhìn xuống vườn Mùi hoa hồng quyện lên trong gió nồng ấm Chàng hỏi Tú Thế em muốn giải quyết ra sao? Tú nghỉ người một lát, nói Anh cứ ngủ ở đây Trên chiếc giường này Em ngủ tạm ở canape Dương mỉm cười Em tin anh đến thế à? Tú so vai Biết làm sao khác Dương nói Nếu em ngại anh ngủ với mẹ kỳ Thì anh ra phòng khách ngủ Anh sẽ điện cớ với mọi người là nằm ngoài này cho mát Tú nhăn mặt đà lạt lạnh thế mùa mà mát cái gì? Dương bật cười. mà thôi, anh không muốn bàn vấn đề ấy nữa. em nên đi tắm, thay quần áo cho khỏe. chiều nay mình đi chơi. tú nhìn ra ngoài trời, ánh nắng chạy dài trên các ngọn cây anh đào mát mắt. lòng nàng cũng dịu đi. trong cái lạnh giữa mùa của Đà Lạt với căn phòng ấm cúng này, tú bỗng chán ra đường, chán đi dạo những nơi mà nàng đã đi nhiều lần. Đà Lạt quen với tú đến nỗi nàng nhắm mắt cũng nhìn được những nơi nào sẽ đến sẽ đi tú bảo dương em muốn ở nhà anh cứ đi chơi chiều nay dương nhìn tú lo ngại chắc em mệt em chán ra đường hay em chán đà lạt mình sẽ đi nơi khác tú lắc đầu em sẽ ở đây ít nhất một tuần anh không thắc mắc chuyện em chán hay không chán nàng ngồi dậy xếp quần áo vào tủ dương bảo Để anh gọi chị Phúc làm cho em Tú lắc đầu Em làm lấy cũng được Dương cầm chiếc sắt định ra ngoài Tú ngạc nhiên nhìn Dương Anh đem sắt đi đâu thế Đem ra ngoài kia để Tú cầm tay Dương nắm lại cái sắt Nói Đưa đây em xếp vào tủ của anh cho quần áo của anh còn để trong tủ kia kia Dương gật đầu Được rồi để anh làm lấy Em đi tắm đi Tôi chọn một bộ đồ ngắn có hoa nhỏ Nàng hỏi Dương Phòng tắm ngay bên cạnh ha Dương gật đầu Tôi mở cửa bước vào phòng tắm Nàng mút nước nóng dội khắp người Tôi nghe khoan khoái và dễ chịu Với làn nước ấm đầu tiên của một ngày thứ nhất ở Đà Lạt Dương đã xếp xong cuộc áo vào tủ Những chiếc áo ấm của chàng Được mẹ treo ngay ngắn và thơm nồng mùi băng phiến Dương thấy cảm động với sự sản sóc của mẹ Bà chỉ có mình chàng Điều này làm Dương thấy ấy ngáy và thương mẹ hơn Chàng tiếp là mình không có em gái để quanh quận bên mẹ, để mẹ chia sẻ tình thương cho mỗi người một ít, cho mẹ đỡ cô đơn tuổi già. Tú đã tắm xong và đang trở ra đứng sau lưng dương. Chiếc khăn lông trắng quẩn quanh, mái tóc tú sủng nước. Dương quay lại, chàng hơi bàng hoàng, nhìn tú thật mát mẻ với những giọt nước còn động trên cổ, trên má nàng. Lòng chàng xôn xao, nhưng dương đã trấn tĩnh được nghe, chàng nói thật dịu. Để anh ra ngoài cho em thay quần áo Tú chớt mắt Anh nên đi tắm Rồi đưa em cùng ra ngoài thăm mẹ Tú ngồi xuống chiếc ghế thấp Trước bàn trang điểm Trong lúc dương tắm Nàng đã thấy xong quần áo Và ngồi chải tóc trước gương chờ chàng Một lát Hai người sánh vai nhau bước ra phòng khách Bà mẹ ngồi xếp sách trong ghế giữa Dưới mái hiên Dường nắm tay Tú là gần mẹ và cụ nhìn hai vợ chồng trẻ nữa một nụ cười hiền hậu. Các con định đi chơi thế hả Sao con ngủ một giấc cho khỏe đã? Trời còn nắng lắm. Tú ngồi xuống chiếc ghế thấp bên cạnh bà cụ, tay nàng đặt nhẹ vào lòng bà. Tú nói: chiều nay con ở nhà với mẹ. Bà cụ dịu dàng xoa bàn tay mềm mại của tú. Con nên đi chơi cho vui, tên đây mà chỉ ở nhà buồn lắm. Tú miệng cười. Con sẽ dạo quanh vườn và làm quen với mọi người trong nhà. Ngày mai đi chơi cũng được mẹ. Bà cụ gật gù. Mẹ chỉ mong cho các con vui vẻ. Dương ngồi xuống nếp ghế của tú, chàng hỏi mẹ. Mẹ thích không khí Đà Lạt hơn Sài Gòn hả mẹ? Bà cụ gật đầu. Ở Sài Gòn mẹ mệt quá, người thì đông, mà thời tiết lại nóng nực. Dương cười. Vì thế nên đám cưới con vừa xong là mẹ phải về đây ngay. Bà cụ bật cười mẹ phải về dọn dẹp nhà cửa và thu xếp chỗ ở cho hai đứa chứ nhà này mẹ mà đi vắng một ngày là ông làm vườn lại trốn đi uống rượu chị bếp với con phúc cứ bừa ra ngay dương đứng dậy chẳng nắm tay tú uống rượu chúng mình đi thăm vườn không em tú nhìn mẹ chồng bà cụ khuyến khích con dâu con đi dạo với dương đi mà nắng lắm đấy nhẽ dương cười nhẹ ngoài vườn thiếu gì bóng mát hả mẹ tú đứng dậy Theo đà kéo của Dương, hai người sánh vai nhau ra vườn, lòng Tú thật thanh thản và dễ chịu. Trong một lúc Tú quên đi vai trò của nàng, và nàng cứ tưởng như nàng đã yêu Dương, hai người đang sống hạnh phúc với nhau vậy. Không biết Dương có nghĩ thế không, mặt chàng trầm lặng qua, khiến Tú không đoán được lòng chàng lúc này. Tú thấy hơi khó chịu một chút trước sự thẳng nhiên gần như dĩ dưng của Dương, chàng mất hẳn vẻ thân thiết đậm đà của lúc ngồi bên mẹ. Tú thấy như tự ác của nàng bị va chạm, đang đi dạo nửa chừng, nàng bảo dương. Em về phòng nghỉ. Dương hỏi nàng, em mệt. Vâng, em vào nghỉ đi, anh đi dạo một chút. Tú thoáng nhăn mặt, anh dừng lại một chút rồi lặng lẽ về phòng. Nằm ngã lưng trên chiếc giường rộng thêm thang trong căn phòng lạ. Tú cảm thấy như mình chìm vào nỗi cô đơn khó chịu, lòng nàng bị bức không yên. Tú giật mình thức giấc thật sớm, hơi lạnh khiến nàng con người lại, rút người trong chiếc khăn dày nàng nhìn sang chiếc canape bên cạnh, dương nằm duỗi dài một cách khó khăn trong lòng ghế, hơi thở chàng điều hòa và khuôn mặt thật bình thản Tú nhắm mắt lại, nàng xoay mặt vào tường được một lát rồi lại quay ra, nỗi bức sức vẫn ấm ảnh tú không dứt. Nàng cần làm cái gì đó, nàng cần một thay đổi khác. Và đằng ấm ức trong sự bình thản của Dương. Đã gần một tuần rồi, Cuộc sống vẫn đều đang tiếp nối, Dương vẫn đối với nàng thật dịu dàng lịch sự. Trước mặt mẹ, Chàng vẫn tỏ vài cử chỉ âu yếm thân mật nàng, Nhưng khi cả hai về phòng rồi, Dương tránh đụng dặm đến nàng, Chàng thường ngồi đọc sách ở bàn trước khi đi ngủ. Mấy hôm đầu, Dương còn hôn phớt lên má tú, Nhưng rồi hình như chàng cũng tránh luôn điều ấy nữa. Tôi có cảm tưởng là bị bỏ rơi dần trong mắt Dương. Như chiều qua như rủ nàng đi dự tiệc Ở nhà bác sĩ Đoàn, bạn chàng Chàng nói mà như không nhìn Tú Em sửa soạn đi với anh đến nhà anh Đoàn Tú hơi nhíu mày Dương đã bỏ ra ngoài Sau câu nói ấy Một lát chàng trở vào Thế Tú vẫn ngồi yên trên giường Chàng hỏi Chắc em mệt Thôi em ở nhà nghỉ cho khỏe Để anh đi một mình cũng được Thế rồi chàng thẳng nhiên bỏ đi Tôi nhìn theo chàng mà nước mắt bỗng ứa ra Điều gì đã khiến nàng tức tối như thế Tôi cũng không hiểu nổi Có điều là nàng tức Dương quá, hận chàng nữa Nó lẽ Dương phải tỏ vẻ khổ sở với nàng mới phải chứ Dương phải buồn bã đau đớn khi biết nàng đã không yêu chàng Đằng này Dương quá thả nhiên nhưng làm ra vẻ không cần nàng Như thế bảo sao tôi không tức được Tôi thấy cơn buồn tràn ứ trong lòng Nàng vùng dậy, thay nhanh bộ đồ đi chơi. Tú không buồn trang điểm, nàng vào phòng rửa mặt bánh răng xong, rón rén bước ra khỏi cửa. Dương vẫn ngủ say, nàng lái xe ra khỏi cổng, chiếc xe mượn của cô Hảo trong những ngày nàng ở Đà Lạt. Cô chưa bao giờ từ chối tú một điều gì, vì cô cũng cưng yêu nàng hơn tất cả. Chương 5 Tú lái xe chạy khắp nẻo đường Đà Lạt. Nàng không dừng lại ở một nơi nào cả. Cứ như thế, nàng đi qua hồ than thở, rừng ái ân, trở về những con đường quen thuộc mà nàng đã đi qua nhiều lần, quá nhiều lần trong những dịp lên đây chơi với cô. Gió lồng lộng thổi xe ra mặt nàng, sương mù vẫn còn lẫn quẩn trên các ngọn cây cao, chưa có một tia nắng nào đủ nóng để làm tan đi những dây tơ dịu dàng ấy. tú dừng xe ở một khoảng đồi thương người, nàng xuống xe và ngồi trên bãi cỏ, Giữa đầu vào góc thông, Nhìn bao quát mọi nơi Với nàng tất cả đều nhàm chán và buồn nản Các cuộc vui, gia hồi, tiệc tùng Nàng muốn, là có Cô Hảo mới đến thăm nàng và Dương Cô bảo Hôm nào hai vợ chồng đến ở nhà cô vài hôm Cô sẽ tổ chức một buổi họp mặt Để giới thiệu hai cháu Với những người có địa vị trong thành phố Tú vừa nghe xong đã vội lắc đầu Cháu xin cô cho phép chúng cháu từ chối Dương cũng nhỏ nhẹ Bởi cháu lên đây chỉ thích quanh quẩn ở nhà, cô ấy ghét đi chơi và chị tuyệt tùng lắm ạ. Tú nhìn ánh mắt như nói câu đó, ánh mắt đã nhìn nàng thật tinh nghịch và đồng lõa. Tú tìm được một thoáng thích thú với chàng, lòng nàng cũng cảm thấy yên đình và vui vẻ. Nàng cứ nghĩ đến Dương, rất là lúc này, nàng nghĩ đến chàng nhiều quá rồi. Giờ chắc Dương đã dậy và chàng sẽ làm gì nếu không có nàng nhỉ chàng sẽ thẳng nhiên hay lo cuốn cồn lên và Dương sẽ đi tìm nàng. Tú nghĩ đến khuôn mặt lo âu sợ hãi của Dương khi trở dậy mất nàng, lòng Tú thấy thỏa mãn. Ít nhất ta cũng hưng Dương, ta chủ động cơ mà, Dương sẽ buồn khổ vì mất ta, bởi vì Dương yêu ta. Chàng vẫn nói chàng yêu ta nồng nàn, say đắm, ngay từ hôm đầu gặp ta đến sử. Điều đó thì hẳn nhiên. Tú biết chắc là nàng đẹp, giàu lại có tất cả, nàng đủ sức để hút Dương ở mãi mãi bên nàng. Tiếc rằng Tú không yêu dư, Tú không muốn yêu bất cứ một tên con trai nào cả. Và nàng đã giữ được nàng cho đến ngày hôm nay, nàng vẫn chưa bị hụt vì tình yêu. Cứ mãi suy nghĩ, Tú không nghe được bước chân của một người đang tiến đến cạnh nàng. Lúc Tú nhìn lên, nàng ngạc nhiên khi thấy Tùng đứng sững trước mặt. Sao lại là anh? Nàng hỏi Tùng mà như là không muốn nói. Tùng nhìn nàng cười nhẹ Sao Tú lại yên một mình trong buổi sáng đẹp thế này, ông ấy đâu? Nàng hỏi, ông nào? Chồng Tú ấy. Tú thở nhẹ. À, anh ấy ở nhà. Tùng ngồi xuống cạnh nàng, chàng hỏi. Tại sao em bỏ anh? Tú liếc nhìn Tùng, đuôi mắt nàng nhăn lại. Tại tôi không yêu anh. Có phải vì tên ấy đã sử dụng em bỏ anh không? Tú quắc mắt nhìn Tùng tên ấy là tên nào anh ông nói cho đàn hoàng tùng nhún vai anh xin lỗi anh phải gọi hắn bằng ông cho em vui lòng nhé tú nhún vai tùy anh chắc em yêu chồng lắm nhỉ có anh thua gì đến anh đâu tùng nói có chứ vì ông ấy mà em bỏ anh tú cười nhẹ anh ấy không biết gì về anh cả như thế là em tự ý bỏ anh Tuấn gật đầu, anh biết rõ quá mà, em không yêu anh, mà cũng chẳng yêu ai hết, em chỉ yêu có em mà thôi. Mà anh ở đây đấy à, anh không về Sài Gòn. tùng nhảy mắt, anh về Sài Gòn, hay tin em lấy chồng, anh bay lên đây ngay. Cô ấy ở đâu? Cô nào? Cô bạn gái của anh ở thế ấy? Tuấn cười cười em ghen với cô ấy nên bỏ anh đi lấy chồng phải không?" Tú xoay so vai, nàng nhìn thẳng xuống đường, buổi sáng nắng đã lên cao, nắng làm ấm hai vai Tú. Nàng nói với Tùng, "Anh nghĩ là em ghen à?" "Có lẽ." Tú cười nhạt, "Anh có vẻ tự tin quá nhỉ, nhưng mà anh nghĩ cũng đúng, sự thật tôi lấy chồng vì tức chứ không phải ghen, vì tôi có bao giờ yêu anh đâu, tôi bỏ anh vậy thôi." Và bây giờ thì chẳng còn gì để nói nữa. Tùng đứng dậy. Còn trước, bây giờ anh muốn mời em đi chơi với anh. Tú hấp mặt. Đi chơi à, xe anh đâu? Ở dưới đường, Tú cười. Tôi phải về kéo anh ấy đợi, xin hẹn hôm khác. Tùng đi bên cạnh nàng. Hôm nào Tú giới thiệu ông xã cho anh làm quen với, được không? Tú ngồi vào xe hỏi có cần không? Tùng dựa tay lên cửa xe của tú gật đầu. Anh muốn được làm quen với chồng tú mà. Sợ nhà tôi không muốn. Tùng cười thẳng nhiên. Không bao giờ câu chuyện đó để anh đi theo tú một đoạn đường về nhà. Tú im lặng không nói, đang rồ mấy xe trong lúc Tùng lưỡng thận bước xuống đồi. Tú không thấy mình xúc động khi gặp Tùng, cũng chẳng thấy bực bội vì sự gặp gỡ ấy. Nàng không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Trên đường về, nàng nghĩ đến Dương với một chút sơn sao chờ đợi. Về đến nhà, Tú đi dẹp vào phòng. Không thấy Dương, nàng cởi chiếu áo khoác bên ngoài và đi sang phòng ăn, rồi rẽ sang phòng khách. Cũng không thấy Dương. Có lẽ chàng đang đi tìm nàng. Chàng đang lo cuống cuồng vì nàng tự dưng biến mất. Tú thấy thích thú trong ý nghĩ. Nàng bước nhẹ ra vườn với nụ cười thỏa mãn trên môi. Giả ta được nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chàng Thì thích biết mấy Chàng hết còn giấu giếm nỗi buồn khổ của chàng Bằng khuôn mặt bình thản nữa Vì chàng yêu ta mà Tú hát nho nhỏ Một bài hát ngoại quốc Với những lời ca ngợi tình yêu Trai gái đậm đà chiều nến Tú hát như quên cảnh vật Lâu nàng như quyện với hoa Và tâm hồn nàng như bay bổng theo tiếng hát Cứ như thế Tú đi sâu vào vườn Và Nàng khựng lại nhìn cái dáng thảnh thơi của Dương với quyển sách trên tay. Cái dáng chàng thật đáng ghét. Tú nghe nỗi uất ức dâng lên cổ. Nàng đã mừng hụt rồi, nhưng có thèm đi tìm nàng đâu. Chàng đang ngồi trên xích đung đầu dựa lên thành ghế đọc sách thế kia, thì làm sao bỏ chàng lo lắng cho nổi. Tú quay trở vào, nhưng Dương đã nhìn thấy nàng. Chàng buông sách đứng dậy hỏi nàng. Hôm nay em khỏe chứ? Nàng ngược đầu một cách khó chịu Dương thương mật nắm tay nàng Em ngồi xuống đây đi Tú ngồi xuống chiếc xích đu Nàng hỏi Dương Anh ngồi đây từ sáng đến giờ phải không? Anh đọc sách chờ em Tú so vai Chờ em? Ừ, chờ em Anh biết em đi đâu không mà chờ Anh nghĩ là em đi vào buổi sáng Tú cười nhẹ Anh không nghĩ là có thể em bỏ đi sao? Dương lắc đầu, không, sao vậy? Vì em đã về và đá một cách vui vẻ. Tú chớp mắt, nàng đông đưa đôi chân trong xích đùa. Dương hỏi, em ăn sáng chưa? Tú lắc đầu, chưa. Dương kéo nào đứng dậy, chúng mình vào ăn sáng đi em. Tú thoáng cảm động trong câu nói của Dương. Nàng ngoan ngoãn đi bên cạnh chàng vào nhà Dương gọi chị bếp dọn thức ăn cho chàng và Tú Tú hỏi Mẹ đâu anh? Dương cười nhẹ Mẹ đi chơi với bà bạn Rồi chàng hỏi Tú Em muốn rời Đà Lạt chưa? Tú lắc đầu Chưa, em muốn ở đây chơi hết một tháng Dương chống tay lên bàn Chàng nhìn Tú bằng đôi mắt âm thầm Anh thì nghĩ là em đã chán Đà Lạt Chúng mình có thể đi Nha Trang hay ra Huế chơi Ở một chỗ em dễ buồn Tú lặng lẽ ăn Và đang tránh nhìn Dương Để Dương không đọc được nỗi buồn trong mắt Tú Nàng biết Dương đã hiểu lầm nàng Nhưng tưởng Tú chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi Và vô tâm mọi chuyện Nàng không có tâm hồ Mà không biết là nàng có tâm hồ không nhỉ Nàng đã bốc đồng đòi lấy chồng Mà không cần phải có tình yêu Để rồi vợ chồng sống với nhau như hai người bạn Nhìn nhau bằng ánh mắt lặng lẽ âm thầm. Tất cả đều là ý muốn của Tú Nàng thích thế và muốn thế Nàng cần lấy chồng để trêu thức một người không yêu Và muốn làm khổ người mình kính mến. Nàng muốn làm khổ Dương nhưng buồn thay Nhưng thẳng nhiên như không cần đến nàng Dương yêu nàng Nhưng không cần nàng Như thế đó Tú rời bàn ăn trong lúc Dương vẫn còn nắng lại Đọc song báo hàng ngày Tú ra ngồi ngoài hiên Nàng nghĩ đến sự thờ ơ của Dương và cuộc gặp gỡ với Tùng sáng nay. Lòng nàng bức xúc kỳ lạ, vừa giận Dương vừa giận mình. Tú cũng vứt bỏ tất cả để trở về vùi mặt vào hối và khóc cho quên đi bao nhiêu chuyện. Nàng sẽ không cần Dương, không cần Tùng, không cần bất cứ một người đàn ông nào khác che vào cuộc sống của nàng nữa cả. Họ chỉ là những kẻ chuyên làm xáo trộn tâm hồn nàng thôi. Cũng may là ta không yêu họ, ta chưa bao giờ yêu họ cả. Tú dựa đầu trên thành ghế, vòng hai tay lên đầu. Sau một tháng ở đây, về Sài Gòn mình trả tự do cho Dương và cho cả chính mình, nên chấm dứt cái trò đùa bốc đồng này là vừa. Nghĩ như thế, tú thấy lòng mình bình thẳng hơn. Nghĩ như thế, tú mới thấy mình chẳng có một lý do gì để giận dỗi tức bực Dương nữa. Nàng sống cho nàng, và Dương cứ sống cho Dương. Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ ra phố, sẽ đi thăm bạn bè, sẽ đi dự các bữa tiệc thịnh soạn. Một người lịch sự, giàu sang như Tú, không lý lại sống âm thầm một mình, để tức tối vô vơ hay sao? nhưng sẽ phải đi theo nàng đến những nơi ấy, vì Dương là chồng Tú. Một người chồng trên giấy tờ, và tên nàng với tên Dương còn cạnh nhau trong tờ hôn thú, thì làm sao Dương từ chối cái bổn phận đưa nàng ra mắt bạn bè cho được? Tú cảm thấy hài lòng với quyết định này, nàng vẫn là người tự chủ được mọi việc khi mà. Dương ra đứng cạnh vợ. Chàng thấy Tú nhắm mắt mà nụ cười thỏa mãn nở trên môi, chàng có cảm tưởng là nàng sung sướng và hạnh phúc, điều gì đã đến với nàng thế nhỉ? Sáng nay nàng nhịn sớm và một mình sắp xe đi, nhưng đã âm thầm đau đớn vì tưởng nàng bỏ chàng. Nhưng sau cùng chàng cũng kìm hãm được nỗi đau khổ và kiên nhẫn đời nàng, vì chàng đoán Tú sẽ không thể bỏ đi. Chắc chắn rồi vì Tú rất thẳng thắn, nếu muốn nàng sẽ nói cho chàng biết. Với ý nghĩ ấy, Dương đã đợi nàng, cho đến lúc nàng về và chàng nghe tiếng hát của nàng. Tiếng hát làm dịu lòng Dương, chàng biết khó lòng mà giận nổi Tú, và chàng cũng biết thật khó lòng khi nghĩ đến ngày hai đứa xa nhau. Cái ngày mà chàng chờ đợi trong đau khổ. Tú mở mắt ra, Dương đang niềm cười nhìn nàng. Sáng nay trời đẹp lắm, Tú chớp mắt, xương đã tan từ lâu và trời nhiều nắng. Buổi sáng em đi chơi có vui không? Dương hỏi Tú Giọng giang không lộ vẽ gì là khó chịu cả Tú gật đầu Vui, sáng mai anh nên dậy sớm Để đi dạo với em Dương gật hù Anh không hứa, tuy nhiên anh sẽ dậy sớm Tú nói Nếu không thích thì thôi Đừng cố gắng Chúng mình phải thành thật với nhau Mới chịu đựng nổi trong những ngày sống ở đây Dương có vẻ buồn buồn Anh cũng mong như thế Chiều nay anh có thể đưa em đến nhà cô Hảo được không? Được Tú cười miễn Cô Hảo tổ chức dạ vụ Với những người có thiết tâm ở thành phố này Anh nên đến để cô giới thiệu với họ Dương hơi nhăn mặt Trang lạnh lùng Nếu em cần có sự hiện diện của anh bên cạnh em Trong bữa tiệc thì anh đến Nhưng xin em nói với cô đừng giới thiệu anh với những người ấy Tú nhìn Dương trêu sao là vậy? anh không thích họ? dương ngúng vai, không thể nói là không thích, tuy nhiên anh đã thú thật với em ngay từ hôm đầu là anh không quen với những cuộc tiếp tân như thế. túm trước mắt, em thì nghĩ mình quen với họ rất có lợi, nhưng cười nhẹ, chẳng ích gì cho anh. túm so vai, nếu anh không muốn thì thôi, anh đi đến đó với em rồi anh ra về cũng được. dương gật đầu. Tuy em, Tú đứng dậy, em về phòng đây. Dương đứng lặng nhìn Tú khuất dần Dương không hiểu vì lý do gì Tú muốn về Sài Gòn. Từ sau hôm dự gia hội ở nhà cô Hảo về, Tú có vẻ bức sức buồn bã sau đó. Tối hôm đó, Dương đưa nàng đến nhà cô Hảo rồi ra về, không ở lại dự dạ tiệc. Tú đã vui vẻ dặn dò chàng đến đón nàng lúc nửa khuya. Trong lúc vắng Tú, Dương đi lang thang rồi đến nhà người bạn cũ. Hai người kéo nhau đi nhậu, đến gần khuya mới đón nàng. Tú không hỏi Dương nữa câu, chỉ khi hai người ngồi với nhau trên xe, Tú mới nhăn mặt. Em không quen ngửi mùi rượu. Dương cười nhẹ, không nói gì cả. Khi hai người về tới phòng Tú nói Dương. Anh ra ngoài cho em thay đôi đi tắm. Dương lặng lẽ bỏ ra cửa ngồi hút thuốc. Lúc chàng trở vào thì Tú đã ngủ, nàng nằm nghiêng, mái tóc phủ loa xòa trước trán. Dương đứng lặng nhìn nàng một thoáng, rồi chàng âm thần, nằm xuống chiếc canape dỗ giấc ngủ khó khăn. Hôm qua Tú đòi về, buổi sáng nàng soạn quần áo vào vali rồi hỏi Dương. Anh về Sài Gòn với em hay ở lại? Dương nói, anh cũng chán cảnh phải ngồi yên một chỗ rồi. Thế là sáng nay hai vợ chồng cùng ra phi trường. Tú chào mẹ chồng với lòng chiều mến, nàng nhỏ nhẹ: Cảm ơn mẹ đã săn sóc cho con những ngày con ở đây. Bà cụ xoa hai má hùng hào của tú khen: Gió đài Lạt đã làm hùng hào má con dâu mẹ rồi. Cụ còn ô yếm nói: Mau cô cháu bé cho mẹ bồng nhé. Tú chớp mắt ngượng ngùng và dương đứng lặng bên cạnh nàng, hút thuốc không ngớt. Nàng không đoán được dương có nghĩ đến nàng không. Có nghĩ đến chuyện phải cho mẹ một cháu Để mẹ bồng không Tự Dương Tú thấy ngẹn ngẹn Tú giận mình đã đi quá trớn rồi Ai cũng tưởng hai vợ chồng hạnh phúc Ai cũng chờ đợi và hy vọng Vào tình yêu của Tú và Dương Nhưng có biết đâu Tú liếc mắt nhìn Dương Nàng nghĩ nàng sẽ xin lỗi Dương Nếu có dịp Và dứt khoát với chàng chuyện này Một là Tú sẽ chấp nhận tình yêu của chàng Và làm vợ chàng Một người vợ thật đúng nghĩa Hai là hai đứa sẽ xa nhau Ngồi trên máy bay, Tú thả hồn suy nghĩ Dương không làm rộn nàng Vẫn tư tốt chiều nàng như ngày đầu Tú thấy lòng mềm đi Với ý nghĩ ly dị với Dương Ba nàng sẽ buồn đến chừng nào Mẹ Dương sẽ ngạc nhiên đến chừng nào Chỉ có một mình Tú mà gây phiền phức cho mọi người Tú thấy mình thật đáng trách Nỗi hối hận nhẹ vò nàng Đến nỗi nàng không dám nhìn Dương nữa Hai người ngồi bên nhau lặng lẽ Cho đến lúc máy bay đắp xuống phi trường tân sơn nhất Sài Gòn đã hiện ra trong mắt họ. Chẳng biết Dương nghĩ gì mà khu mặt Dương sáng rực vui thú. Chàng sách chiếc vali nặng triệu của Tú và chiếc sắc tay của chàng, hai người về nhà bằng taxi. Vũ Tuệ đón hai vợ chật trẻ bằng ánh mắt vui mừng cùng sự lạc nhiên. Sao có cậu về sớm thế? Tú gật đầu. tại cũng nhớ Sài Gòn, và nhớ Vũ. Vũ Tuệ tiếp tích bên Tú, Vũ cởi áo khoác cho nàng. Rồi soạn quần áo của nàng vào tủ. Vũ có thói quen sang sóc Tú từ những ngày nàng còn bé dài. Và Tú cũng vậy, nàng chỉ hài lòng khi có Vũ bên cạnh mà thôi. Dương về phòng chàng, căn phòng thật gọn ghẻ nhờ Vũ Tuệ dọn dẹp. Phòng Dương có cửa ăn thông sang phòng Tú, nếu mở rộng cánh cửa ra thì hai phòng là một. Tú quên hẳn chồng lúc này, nàng lăn xăng quanh Vũ Tuệ rồi đi tắm. Lúc trở ra, Vũ Tuệ đã đi khỏi. Nhìn sang phòng dương, nàng thấy chàng đang nằm dài trên giường hút thuốc. Tú hơi nhăn mặt, nàng nói thầm, hút thuốc suốt ngày không biết chán. Tú ngồi xuống chiếc ghế thấp ở bàn phấn, nàng nhấc máy điện thoại gọi cho bố. Đầu dây bên kia tiếng ông cụ vui vẻ. Tú đấy hả? Sao hai đứa vui vẻ chứ? Tú nói, dạ vui lắm ba ạ. sao về sớm vậy, nói với dương là ba cho nó nghỉ phép dài dài kia mà, chừng nào thích thấy trở lại sợ. Tú nhộn nhẽo, Ba chiều dương hơn con rồi đấy nhé Con dẫn ba cho mà xem Ông cụ cười hà hả Con bé này có chồng rồi Bà vẫn chưa bỏ được cái tật nhộn nhẽo. Này Tú, tối nay hai vợ chồng đến thăm ba chứ Tú gật đầu Chắc chắn rồi ba Chúng con đến ăn cơm với ba nhé Ông cụ nói Đến đây ba cha con mình đi ăn tiệm Tú hỏi Anh cơm tàu hay cơm tây Ông cụ cười Tàu Con thích ăn cơm tây hơn Tiếng ông cụ càng nhằn À con bé này vẫn chứ nào thật nấy Con vẫn không chịu nhường ba một bữa cơm tàu à Tú cười thanh khách Nàng nhớ lại những lần đi ăn với bố Hai cha con thường bất đồng ý kiến về tiệm ăn như thế Ông cụ thì muốn vào chợ lớn ăn cơm tàu Trong lúc tú ghép món tàu nhất Nàng đòi ăn cơm tây Cuối cùng ông cụ phải chiều nàng Hôm nay tú lại giữ cái trò bắt nạt ông cụ như thế Tiếng ông cụ an toàn Con hỏi ý kiến Dương xếp Nó sẽ là người chọn món ăn cho cha con mình nhé Tú ghé sát miệng vào máy Nói đùa Ba biết tính thằng nhỏ ấy rồi Dĩ gì nó bị đàn bà rỉ tay nổi Tú lại cười Nàng lấy tay che miệng máy xong Gọi Dương Ba gọi Dương Dương dự tắt thuốc nhổn dậy Ba biết mình về đây à Em điện thoại cho ba Ba mời mình đi ăn, nhưng ba bảo anh chọn tiệm. Dương đến cạnh vợ. Mùi xào hồng thơm từ người Tú toát ra khiến Dương chóng bằng. Chàng ngồi xuống mép Dương cạnh nàng. Tú không nhìn thấy nỗi sao xuyến của Dương, nàng thẳng nhiên ngồi dựa lên đùi chàng, có vẻ như khiêu khích. Phải cố gắng lắm Dương mới giữ được bình tĩnh. Chàng cầm máy trên tay Tú và nói to. Thứ ba, con đây ạ. À, A, Dương có mạnh giỏi chứ. Con khỏe lắm, thưa ba. Đi chơi vui không? Dạ vui. Mà sao về sớm thế? Ba tưởng với con tú, Nó phải bắt con đi đến mấy tháng ấy chứ. Dương cười. Nhà con muốn về Sài Gòn sớm ba ạ, đang sợ công việc ở sợ bận nên bảo con về. Ông cụ kêu lên. À, con bé này kỳ nhỉ? Ba đã nói con có quyền nghị thải giàn Vẫn được trả lương kia mà. Dương nháy mắt trên tú, Rồi nói với ông cụ. Cả con cũng thấy cần làm việc nữa ba Nghe sáng mai con sẽ tiếp tục đến sở như thường lệ Ông cụ có vẻ hài lòng, vượt gù. Được, tùy con Mà Dương này, tôi có nói với con là ba mời hai đứa đi ăn cơm tàu không? Dạ có Lát nữa đến đón ba nhé Vâng Ông cụ dặn dò Dương Đừng nói với vợ con là ba rủ đi ăn cơm tàu nghe Dương Con làm như là con đề nghị vậy Dương bật cười, chẳng hứa với ông cụ rồi cúp máy. Tú nhìn thấy nụ cười của Dương vẫn còn phản phất trên khuôn mặt chàng. Nàng hỏi, bà có nói gì em không? Dương nhé mắt, tí nữa gặp ba em cứ hỏi. Mai em đi làm lại đấy ạ. Ừ, em muốn đi Vũng Tàu vài ngày. Dương hơi nhăn mặt, anh đã hứa với ba là mai em đi làm rồi. Tú đứng dậy, có lẽ em sẽ đi một mình. Dương nhìn Tú một thoáng rồi bỏ ra ngoài. Tú nhìn theo chàng không nháy mắt. Dương đã trở lại xử làm việc. Mặc dù ông Cụ vẫn cho chàng nghỉ ngơi, nhưng Dương liện cớ là ở sở cần có chàng cho công việc đỡ bận hơn. Vả lại, Tú đã đi vũng tàu với ánh Nga cùng phú tuệ rồi. Chàng ở nhà không biết làm gì cả. Lúc đầu ông Cụ càng nhằn sao lại để cho Tú đi vũng tàu với các bạn. Con chịu nó như thế, nó sẽ coi con không ra gì. Dương dịu dàng, giải thích với ông cụ. Tôi muốn được tự do phải hôm với bạn bè, với lại con không quen không khí miền biển, nên hai đứa đã đồng ý với nhau là con ở nhà, cho tú đi chơi với chị Nga cùng Vũ Tuệ. Con tin là nhà con sẽ được vui vẻ với bạn bè. Ông cụ bảo, ba biết tính nó, muốn cái gì là làm cho bằng được ngay. Chỉ vì ba chiều nó quá, ba muốn con phải tỏ ra cứng rắn với nó một chút nên ấy sẽ làm cho nó hình thục trở lại. Trưa không cải ông cụ, buổi trưa về nằm dài trên giường, dứt cũng nghe lòng mình rơi rất làm sao đó, Sở Nghị không muốn làm phiền đến Tú vì hoàn cảnh của hai người, nhưng không có lý do gì để ngăn cản Tú cả, mặc dù chàng là chồng nàng, một người chồng trên giấy tờ mà thôi. Mình có phải là một anh khờ không nhỉ? Buổi chiều, chàng thấy nhớ Tú, Không thể chối cãi được là chàng đã yêu nàng. Nhưng vì tự ái, chàng vẫn làm ra vẻ thẳng nhiên trước mặt tú. Có lẽ Dương đã dại dột trong sự chọn lựa này. tăng sợ, ông cụ gọi Dương qua nhà ăn cơm. Nhưng Dương viện cớ phải đi với người bạn. Ông cụ bảo, cũng được, ngày mai con nên ra vũ tàu đón vợ con. Chàng nói, vâng. Nhưng thật ra, Dương không muốn đi tìm tú. Làm như thế chứng tỏ chàng không tin tưởng ở nàng Chàng không muốn tú coi thường chàng Dương rủ Hùng đi chơi Hai người đi xe của sở Hùng rủ Dương đi phòng trà Với giọng hát cao và khỏe Người ca sĩ đang trình bày một bản nhạc tiền chiến êm dịu Bài hát vừa dứt Người ca sĩ đi xuống hành lý của Dương Hùng và người ca sĩ chào nhau bằng nụ cười ấm. Đây là kỹ sư Dương, bạn anh. Và Tuyết Hạnh, cô bạn thân nhất của tôi. Tuyết Hạnh ngồi giữa hai người, Nàng thơ mực nắm cánh tay Dương, nói, Nghe anh Hùng nhắc anh hoài, Anh là kỹ sư chăm và giỏi nhất của sự. Dương cười nhẹ, Anh ấy nói quá, Sự thật tôi tầm thường hơn cô Miễu. Hùng vỗ vai Dương, Anh khiêm nhường quá, Hôm nào đưa bà đầm đến đây chơi. Dương ậm ừ cho qua chuyện, Ba người ngồi một lát, rồi kéo nhau đi ăn tối. Đưa thức hạnh với hùng về rồi, Dương lái xe một mình lang thang qua các con đường vắng. Dương lại buồn hơn. Cuối cùng rồi chàng cũng về đến nhà. Chị bếp ra mở cửa cho Dương. Chị nhìn Dương cười cười. Cô về từ chiều rồi đấy cậu. Dương nghe nội vui ập đến. Chàng nhìn vào nhà. Ánh đèn sáng thắt ra vui mắt. Chàng bỏ xe trong sơn rồi đi nhanh vào nhà. Tú đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách. Mặt nàng có vẻ bực bội, cao có Dương đứng trước mặt nàng Dầu dàng âu yếm Em về đấy à Tú gật đầu Bắt nàng nhìn Dương soi mói Dương ngồi xuống cạnh nàng trong chiếc ghế dài Em có vui không? Tú nhún vai. Em đang muốn hỏi anh câu ấy Dương cười nhẹ Anh vẫn bình thường Buổi sáng đến sợ Buổi chiều đi chơi và buổi tối đến phòng trà nhé tú nói mỉa mai, Dương vẫn không nhận thấy nét khó chịu của tú, chàng ngợt đầu. Nhà vắng em buồn quá, anh phải đi chơi cho hết ngày. tú chớp mắt, nàng nghe nỗi út ức tràn lên cổ. Dương như thế đó, chàng từ chối đi vũng thàu với nàng để ở nhà đi nhẹ nhót ăn chơi. Chàng không có một phút nhớ nàng. Vậy mà, vì mà ở vũng tàu đã có lúc nào nhớ Dương tự muốn đi lên được. tú cứ đinh ninh lúc nào trở về dương sẽ vui mừng đó nàng và biết đâu biết đâu tú sẽ chẳng thú thật với dương nỗi nhớ của nàng dành cho chàng vậy đó không phải là một dấu hiệu tốt để tiến tới tình yêu sao khổ thân tú nàng đã làm con người dương chàng có yêu nàng bao giờ đâu tú đứng phục dậy nàng có buồn nhìn nỗi ngơ ngác trên khuôn mặt dương buồn vàng bỏ về phòng dương đứng nhìn nàng rồi cũng về phòng chàng một lát dương gõ cánh cửa ăn thông sang phòng tú Nhưng Dương không nghe nàng trả lời Chỉ có tiếng thúc thích một cách ấm ức của thú Chẳng lẽ tôi khóc Dương nghĩ thế Chờ thấy một lát Dương gõ nhẹ cánh cửa phòng nàng một lần nữa chẳng nghe giọng túi lành lùng Em bị mệt quá Mai sẽ gặp nhau Dương nhớ vài chẳng muốn đặt tung cánh cửa phòng ra Nhưng rồi cố nén sự giận dội Chẳng nên dương nằm Nhắm mắt chờ giấc ngủ đến chiên cuối. Cuộc sống của hai vợ chồng lại tiếp tục một cách lặng lẽ bên nhau. Nhưng với tú, nàng đã muốn thay đổi. Buổi trưa, tú dậy sớm. nàng biết giờ này dương đang bận ở sở của ông cụ. Cha thư về nhà khoảng năm sáu giờ chiều. Tắm rửa, đọc sách, vừa ăn xong, cha nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục làm việc trong phòng riêng của cha. Tú sửa soạn đi phố một mình. Lâu lắm rồi Tuấn mới thấy mình trở lại niềm vui, một mình tung thăng giữa phố Nhắm mắt vào các cửa tiệm, tôi bỗng có ý định mua tặng Dương một món quà. Nàng bắt đầu nghĩ đến món quà cho Dương với một ý thích thật nồng ẩn. Mua cho chàng một chiếc carat rộng bản hợp thời trang này. Mà chàng đã có nhiều lắm rồi thì phải. Hay là mua một bật lửa gas hiệu tốt nhất rồi khắc tên chàng trên đó. Gù. Chắc Dương sẽ thích lắm Nàng chọn chiếc bật lửa đắt tiền Đem đi gắt tên chà Xong tú nhận cô bán hàng Gói giấy hoa thật đẹp cho nàng Tú bỏ bếp quà trong tí Nàng thông thả bước trên hè phố Buổi chiều đẹp qua Lòng tú vui như chưa bao giờ vui thế Cứ nghĩ đến sự ngạc nhiên của Dương Là tú thấy vui rồi Tại sao lâu nay mình không nghĩ đến chuyện ấy nhỉ Dương thật đáng yêu Đáng kính trọng trong mắt ta. Còn phải đợi chờ trong ngóng ở đâu nữa chứ. Tuấn nghe má mình nóng lên. Hình như mình đã yêu dương rồi. Có gì là kỳ cục đâu? Nàng đã là vợ dương. Vợ yêu chồng có gì là lạ nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng thức vẫn thấy mình lạ lùng làm sao ấy. Nàng thông thả đi bộ, qua khắp các gian hàng. Chọn cho mình vài thứ mỹ phẩm, một vài thứ đồ lót. Nàng đón taxi về nhà Ông những ngói hàng trên tay Tú bước từng bước vui vào nhà Dương chưa, chưa về Tú nghĩ thế Vì nàng không thấy chàng trong phòng khách Hôm nay chàng về hơi trễ đấy nhé Tú ôm những ngói hàng Đi thẳng về phòng riêng Bộ rơi xuống giường Tú soạn đồ đi tắm Một lát Tú trở ra Nàng mặc chiếc áo ngủ màu trắng Phủ xuống góc chân Chiếc áo của đêm tân hồn Nàng xếp dọn những món hàng vào tủ Và lắng nghe xem có tiếng động Bên phòng Dương hay không Phòng chàng thật im lặng Hôm nay Dương về trẻ quá Chẳng lẽ chàng lại đi nhậu nhẹt? Phòng trà hay đi nhẹ nhót với bạn bè Có lý nào Tú nhớ hôm nọ Dương đã hỏi nàng Em không thích anh đi nhậu Nàng lắc đầu Đi nhẹ nhót Không. Vậy thì anh ở nhà Từ hôm đó, Dương đi về thật đúng giờ, hôm nào ở lại sở, chàng gọi cho Tú biết ngay. Tú đã thấy nóng ruột, nằm bước nhẹ ra hành lang, nhìn xuống đường. Thành phố đã lên đèn rồi. Có tiếng Vũ Tuệ gọi Tú. Cô có muốn dùng cơm trước không? Tú quay lại nhìn Vũ ngớ ngẩn. Nhà con chưa về hả Vũ? Vũ Tuệ có vẻ ngạc nhiên. Cậu về từ sớm rồi lại đi Thế cậu ấy không nói gì với cô hết tạ Tú lắc đầu Không Vũ Tuệ quay mặt đi Chắc là cậu sẽ về ăn cơm chứ Tú quay về phòng Nàng nhấc máy điện thoại quay xuống ở xưởng Nàng nghe tiếng đàn ông lạ trả lời ở đầu dây bên kia Ông Dương đã về từ sớm rồi thưa ba Tú bu máy thận thở Cha lại quên lời hứa Đi chơi với bạn bè rồi Nhưng ít ra nhưng cũng phải gọi điện thoại cho ta Hay để giấy lại cho ta chứ như là người lịch sự mà Tú mở cửa phòng Dương đang bóng giật nảy người Khi nhìn sách vở của chàng trên bàn đã biến mất Nàng mở tụ quần áo Quần áo của cái sách tay cũng không còn tim tú muốn ngừng đọc Nàng chạy ao ra nhà ngoài Phòng ăn, phòng khách Không nơi nào có Dương cả Tú lại chạy vào phòng chàng Trên chiếc bàn ngủ có một phong thư, Tú cầm lên, tên nàng trên bao thư, gửi Lâm Quỳnh Tú. Tú đứng sợi người, nhìn nét chữ của Dương, chàng đã đi rồi sao? Nàng ngồi xuống ghế, bóc thư ra đọc. Tú yêu khứ, không biết là anh có vội vàng không khi viết cho em bức thư này, nhưng mà anh đã viết, Tú à anh viết trong nỗi buồn và nỗi chán nản vô bờ em có biết tại sao không, quỳnh tú. anh bỏ đi như một người chạy trốn thế đấy. chắc em đang cười nhạo anh, tú nhỉ? em cho là anh hèn yếu và như nhược quá, không xứng đáng làm chồng em, mà chỉ là một trò đùa của em thôi. phải đấy tú, anh chỉ là một trò đùa tinh nghịch của em. thì bây giờ anh xin em, tú ạ, em nên chấm dứt trò đùa ở đây là vừa. anh chỉ có thể chịu đựng được thế này là cuộc. Em nên trở về với con người thật của em, một cô gái nhà giàu, quen được cương chịu, quen được đòi hỏi và đùa phá tinh nghịch như em không thể là vợ anh được. Chúng mình đã hấp tắt trong chuyện hôn nhân để phải xảy ra những điều khó khăn này. Em đã gian tự do và đời con gái của em trong tờ hôn thú vô hồn ấy để làm gì? Cả anh cũng thấy có lợi đích gì đâu, tú? Em phải được sống tự do để khỏi phải lo lắng những điều khó chịu khác. Anh nói thế, nghĩa là anh đã quyết định tạm xa em trong thời gian chờ đợi lý dị này. Đừng cố gắng trói buộc nhau vào trò chơi quái ác ấy nữa, chỉ gây phiền muộn cho hai đứa. Em có sung sướng gì đâu khi phải đóng vai cô vợ hờ của anh. Vì thế, tại sao mình không xa nhau ngay từ bây giờ? Em khỏi phải bối rối những lúc ra đường hay đi chơi xa một mình chẳng hạn. Em khỏi phải nhờ vào một người nào đó để giới thiệu là chồng em. Phải thế không em, một người đàn ông vừa đến sợ gặp anh, anh ta giấu tên, nhưng sau vài phút nói chuyện, anh đã biết được anh ta là ai rồi. Anh ta là người yêu của em, là nguyên nhân thúc đẩy em cho anh vào siết để trả thù hắn. Anh buồn lắm, Tú ạ, hình như em muốn mọi người trên thế gian này phải nghĩ vì em, em mới hài lòng phải không? Anh bạn em còn hỏi một câu làm anh ngơ ngẩn. Có thật anh là Dương không? Anh ngược đầu, tôi là Dương Kỹ sư Dương, chồng của Lâm Quỳnh Tú Vâng Hắn chấp mắt như ra vẻ suy nghĩ Và hắn chụp nói Thế cái ông kỹ sư Dương Hôm trước tôi giới thiệu với tôi Ở Vũng Tàu, là ai nhỉ? Anh thấy buồn cười Vì câu nói của bạn em Nhưng sau cùng Hắn giải thích với anh rằng Hắn gặp em ở Vũng Tàu Với một người đàn ông đơn cạnh Em đã khoát tay thân mật với người ấy và giới thiệu với hắn, đó là chồng em, kỹ sư Dương. Anh biết, đó cũng là một trong những trò đùa tinh quái của em mà thôi. Tuy nhiên, anh muốn tất cả phải được chấm dứt ở đây. Anh không đủ can đảm để em mang tên anh và đóng vai vợ anh đùa cực như thế nữa. Phải đứng đắn lại đi, tú ạ. Hôn nhân là quan trọng cho cả cuộc đời mình, chứ đâu phải tầm thường để em đùa cợt thế đâu. Mong rằng em hiểu rõ hơn trong những ngày anh ở xa. Tạm biệt của vợ của anh, Dương. Tú buông rơi lá thư xuống mặt bàn, tất cả đã vỡ tan mất rồi. Hết rồi, bức thư của Dương đã chứng tỏ lòng ghét vỏ của chàng đến bậc nào. Tại mình, có phải tại mình không? Hay tại Tùng? Nàng nhớ hôm nào ở bãi biển Vũng Tàu, nàng cùng ánh nga và hôn phu của chị đi tắm biển. Tú chợt thấy Tùng có mặt ở đó Đi với một cô gái Mà vừa khi thấy mặt Tùng đã giới thiệu Đây là Ngọc Anh Vị hôn thê của tôi Con gái ông giám đốc đồn đi cà phê Ở bang Mê Thuộc Chúng tôi dự định kết hôn trong tháng này Thật bất ngờ Tú thấy ngượng ngùng Nếu xác định người đàn ông bên cạnh nàng Không phải là Dương Mà là vị hôn phu của anh Nga Nên tú đã thẳng nhiên giới thiệu Thanh thật chúc mừng anh, còn đây là kỹ sư Dương chồng tôi. Cùng với câu giới thiệu, nàng nắm lấy cánh tay người đàn ông đứng cạnh. Tú thấy mắt Tùng nhìn tú có vẻ lạ lùng, ngơ ngửng. Nàng sợ Tùng hỏi anh thêm nên kéo tay về hôn phụ của nga đi. Sau hôm đó, tú bỏ cuộc vui nửa chừng để trở về Sài Gòn và nàng thật đã không ngờ Tùng biết nàng nói dối. Tùm biết người đàn ông đứng cạnh nàng không phải là Dương Nên đã cố tình trêu phá nàng Tú thấy mắt mình mờ đi Có phải hụt quả cho nàng đó không? Mình đã yêu rồi mà mình không biết Ngay từ hôm đầu gặp Dương Tú đã yêu chàng Nhưng nàng không nhận rõ được Thêm vào lòng tự kiêu Đã ngăn cản Tú Không cho phép nàng nhận ra là mình đã yêu Bây giờ Dương đi rồi Tình yêu của chàng trong nàng mới bừng bừng trỗi dậy Túi tiếc đã bỏ lời đi bao nhiêu ngày tháng của tình yêu. Nhưng mà, ngày tháng đã trôi qua rồi, Chỉ còn lại tình yêu của nàng với chàng. Và nàng không thể nào để tình yêu trôi đi được, Nhất định ta phải có dương, Ta sẽ đi tìm chàng. Làm gì có chuyện ly dị với xa nhau, Ta có tình yêu, phải giữ dương. Tú bật dậy, bước nhanh về phòng, thay vội quần áo rồi quay điện thoại về cho bố. Tiếng ông cụ lúc nào cũng vui vẻ, Ba đây, có chuyện gì không con? Anh Duy có đến thăm ba không? Không, bố hai đứa định đến thăm ba giờ này đấy hả? Tú đáp, không ba. Rồi Tú chào ông cụ và cốt may. Nàng lấy xe ra đường, biết chàng ở đâu mà tìm. Tú quên mất một điều là nàng không hề hỏi thăm chàng về nhà của họ hàng hay bạn bè chàng. Và ngay cả nơi chàng ở ngày trước nữa. Tủ lái xe đến nhà ông cụ, nhìn con gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Dương đâu mà đến thăm ba một mình thế này? Tủ nói, ba cho con biết nơi Dương ở ngay trước. Có chuyện gì thế? Con chưa có thể nói với ba được. Ông cụ nhíu mày, Dương nó có mèo đấy à? Tủ lắc đầu, không ba ạ. Vậy con hỏi nhà cụ của nó làm gì? Tủ có vẻ sốt ruột. Nàng nói như khóc Ba không giúp con thì thôi Con về vậy Ông cụ nhăn mặt Để yêu ba nhớ xem Hình như ngày trước như ở đường trung tâm Cửu. Số nhà bao nhiêu ba Ông cụ giữ cuốn sổ trên bàn một lúc Rồi nói Đây rồi Cụ ghi số nhà là một mảnh giấy nhỏ Đưa cho con gái Tú nhận vội vàng rồi chào ông Đi lên ra xe Nhà Dương cũng dễ tìm, chủ nhà ra mở cửa, tú hỏi Thưa bà tôi hỏi thăm ông Dương Người đàn bà mỉm cười Cậu Dương không còn ở đây nữa cô ạ, cậu ấy trả nhà từ hương tháng nay Ông ấy không về đây sao? Thưa không Tú miếm môi, nàng trở về, không còn biết một nơi nào để tìm Dương nữa Tú lái xe đi lang thang khắp các con đường vắng Khi trở về, nàng mệt nhòa bú tuệ đón tú với đôi mắt lo âu, cô chưa ăn cơm, tú lắc đầu, con không ăn đâu, bú dọn đi, con khẩu, anh ấy cũng không ăn, bú tuệ lặng lẽ quay đi, tú trở về phòng, nàng để nguyên quần áo nằm vật xuống giường, lúc này tú cảm thấy sự thiếu vắng dương khủng khiếp đến độ bắt tú nghĩ cả đến tự tử tú úp mặt xuống gối không thể nào khóc nổi bao nhiêu ngày đã thờ ơ với chàng? biết dương ở đâu mà tìm nhỉ? hay chàng về với mẹ? mắt tú sáng lên, đúng rồi, xuống về đà lạt với mẹ, Nhất định là dương về đó. tú vùng dậy, đang muốn đi ngay bây giờ, nhưng đã quá buồn cho mọi dự tính. đang nằm ngửa lại, nhìn trôi trôi lên trần nhà, hai con thạch sùng đuổi nhau trên tấm tường trắng, chúng nó có đuôi. Lòng Tú quặn thắp và nỗi nhớ làm nàng bật khóc. Tú đến Đà Lạt bằng chuyến bay sớm nhất. Với chiếc valise trên tay, Tú gọi xe về thẳng nhà Dương. Nàng hy vọng là đã thấy Dương ở nhà rồi. Nhưng nàng thất vọng khi nghe chị Phúc hỏi bằng một giọng vui mừng pha chút sữa sốt. Ủa, còn Dương đâu, thưa cô? Mắt túi, túi lại, nàng hỏi. Cậu không về đây à? Tứ không. Bà đâu? Bà đang đi thăm vườn. Tú gật đầu, chị Phúc xách chiếc vali trên tay nạn và lấy chìa khóa mở cửa phòng cho này Chị nói. Ngày nào tôi cũng vào đây dọn dẹp, bà đoán thế nào ngày Noel của cậu cũng về chơi, căn phòng này đã luôn luôn sạch sẽ. Tú nói cảm ơn chị, rồi nào tự soạn quần áo, cho vào tủ. Vừa làm việc, Tú vừa nghỉ. Có thể là Dương chưa về đến, một lát nữa hay chiều, cùng lắm là sáng mai, thế nào chẳng cũng về đến đây thôi, ta sẽ ở nhà để chờ Dương. Tú thay bộ đồ mặc đi đường, bằng bộ đồ ngắn mặt trong nhà, rồi khép nhẹ cánh cửa. Tú bước ra ngoài, nên gặp mẹ Dương đi vào, thấy nàng, bà kêu lên sướng sướng. Con lên đây lúc nào thế? Tú ôm vai bà, giấu ánh mắt rừng rừng con vừa tới lúc mẹ đi dạo ngoài vườn con về với dương đấy hả không ạ bà cụ ngạc nhiên thấy dương đâu tú nói nhỏ dương bảo con về thăm mẹ trước anh ấy thu xếp công việc xong sẽ lên sao chỉ chiều nay hay sáng mai đã lấy về đến thôi bà cụ nắm bàn tay mềm mại của tú dắt vào nhà sao con không chở dương đi cùng vợ chồng trẻ mới với nhau mà đi riêng như thế đâu có tiện Chú rừng mình, đang tưởng tượng đến khi mẹ Dương biết được hoàn cảnh của nàng, không biết bà có còn thương yêu nàng nữa hay không. Hai mẹ con ngồi trong phòng khách, mẹ Dương vừa đang vừa hỏi chuyện tú. Tuy nhiên bàn tay bà đang thong thoát, nàng hỏi, Mẹ đang thức cho anh thế ạ. Bà cụ cười, mẹ đang đi chết thì giờ cho khỏi buồn về mà. con xem, suốt ngày mẹ chỉ con quẩn với mấy đú hoa, Rồi đang đáp với vẩn cho qua ngày. Bà cụ nhìn tú âu yếm. Dương nó chịu lấy vợ mẹ mừng lắm. Bao nhiêu năm nay mẹ chỉ mong Dương lấy vợ, Để mẹ có cháu bồ bế, Mà nó không chịu lấy ai cả. Nhiều lúc mẹ giận Dương và khóc được. Bây giờ thì mẹ vui lắm con à. Mẹ đang lo sẵn các đồ tượng thiết cho cháu đầu lòng của hai con đây. Tú cắn chặt môi, Nàng có cảm tưởng như bà đang mỉa mai, trách móc nàng. Thấy Tú im lặng, bà buông kim đan, cầm tay nàng lên, trừ ném. Con có vẻ xanh và hốc hát quá, đêm hôm qua không ngủ ngon phải không? Tú lắc đầu ngựa ngào, bà cụ cười cười. Cái thằng Dương thật tệ, đáng lẽ nó không nên để con đi sớm một mình mới phải, vợ chồng mới cưới không xa nhau một bước chứ. Tú nói một cách khó khăn. Tại con đời đi trước đấy ạ. Anh Dương cũng bảo con ở lại chờ anh đi cùng, nhưng con nóng rụt quá. Bà cụ nhìn tú, con nóng rụt chuyện gì? Tú ngửng người, thấy mình đã nói lung tung, nàng nói vội. Tính con khi muốn đi là thích đi ngay, mà anh Dương thì bận việc. Mẹ Dương mỉm cười. Mẹ đoán Hà Dương sẽ về chiều nay cho con xem, đối khỏi anh chàng chịu xa bờ được một ngày. Tú quấn xe le trong tay, buồn buồn Anh ấy còn muốn xa con lâu hơn nữa ấy chứ, mẹ Bà cụ vỗ nhẹ vai tú Nói nhảm nào, mẹ biết Dương nó thương yêu con lắm Thật thế hả mẹ? Thật chứ sao, Dương nói với mẹ hoài Và nói không chịu lấy vợ sớm là cốt để chọn cho được người vừa ý Anh ấy chưa yêu ai hả mẹ? dương quan niệm hôn nhân là phải đi đôi với tình yêu và khi lấy nhau rồi thì không bao giờ nói đến sự chia liệt, hối tiếc, hôn nhân là điều quan trọng cả đời. tú nút nước miếng, nàng nghe đắng cay trong cổ họng, phải cố gắng lắm, tú mới giữ cho nàng không khóc trước mặt bà cụ. chẳng biết dương có tha thứ cho nàng không? cho người vợ đã coi thường hôn nhân, đã làm đau khổ chàng ngày đêm thân hôn không, chẳng có tin là tú đã yêu chàng rồi không? Bây giờ Tú ngồi đây, ruột gan nóng như lửa. Một tiếng động nhỏ cũng làm Tú giật mình. Bước chân của ông cụ làm vườn đi trên sỏi cũng làm tim nàng thoát lại trong ngóng. Hình như là chàng về. Vô tình mà hai người đàn bà cùng một lúc đợi mong. chim đang trên tay bà cụ thoang thoát, chiếc thất lêm của Dương đã thành hình rồi. Tú nghĩ, rồi một ngày nào đó, nàng sẽ học mẹ Dương đang tức, đang áo. Giá trị của những món đồ mua sẵn từ tiệm về với số tiền to lớn không thể so được với giá trị của những món đồ tự tay người vợ làm lấy cho chồng, người mẹ may lấy cho con. Nàng nhận thấy điều ấy trong cái dáng say mê của bà cụ cùng đôi mắt chiều mến khi bà ngắm vuốt chiếc tớt len trên tay, và nàng biết dư yêu mẹ, kính mẹ cũng vì những săn sóc thương yêu ấy. Tú không dám thở mạnh nữa. Dương có về không? Ngày ngày hôm nay thì hết hi vọng rồi, buổi chiều đã xuống thấp trong căn phòng khách rộng, hai mẹ con vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Bà cụ vẫn tỉ mỉ với cây kim đang trên tay. Tú đặt hững hờ quyển sách trên đùi, ngoài trời cơn mưa bổng đổ xuống, gió thổi đông đưa những cành hoa leo trước nhà. Tú ngồi sát lại bà cụ, hơi suýt xoa vì một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào. Bà cụ bảo Tú, con nên mặc thêm áo lạnh. Kẹo đau, ở đây không quen, dễ bị cảm lắm. Tú kéo cao cổ áo lên, nói nhỏ. Con không lạnh lắm đâu mẹ, trời tự dưng mưa buồn quá. Bà cụ chết miệng, chắc dương không về kịp hôm nay rồi. Tú nói, hình như con sớm mà mẹ. Bà cụ lắc đầu, không sớm đâu con, chứng bay cuối cùng về đây thường là 6 giờ chiều. Tu Ly nhìn đồng hồ, đã 8 giờ hơn rồi sao? Như ở đâu giờ này nhỉ? Ánh mắt nàng sụp xuống trong nỗi buồn, hai mẹ con đã hết chuyện để nói, ngồi nắng lại một lát nữa và cùng dục túi đi nghỉ. Chắc mai nó về đi con, thôi đi ngủ đi, ở đây trời mưa mọi người thường đi ngủ sớm. Tu đứng dậy, đang đưa bà cụ vào phòng rồi mới trở lại phòng mình, nhìn chiếc tụ quần áo của Dương Ban phiết của chàng và chiếc giường trải niệm trắng tinh với hai chiếc gối hạnh phúc, Tú thấy ngẹn cả giọng. Tất cả chỉ vì nàng, tại sao ta lại nói với chàng ngay giữa đêm tân hôn là em không yêu anh? Nàng đã dối lòng hay tình yêu lúc ấy chưa đến? Và như nữa, tại sao chàng không dùng quyền lực làm chồng để đòi hỏi bổn phận làm vợ của nàng? Tại sao chàng lại lặng lẽ chấp nhận những đòi hỏi quái ác của Tú? Chưa bao giờ tú nhận thức được nỗi khổ tâm như lúc này. Nàng nằm trên giường, kéo tấm chăn lên đến ngược. Không thể nào dỗ được giấc ngủ, nàng nằm như thế chờ sáng. Một tuần lễ đã trôi qua, một tuần lễ chờ đợi của tú. Nàng không dám đối diện với mẹ dương nữa. Hình như bà cụ nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lùng hơn là trách móc. Lạ gì? Hay có về Sài Gòn xếp? gọi điện thoại về nhà hỏi Dương bận việc gì, nàng nói dối mãi cũng chán. Lúc thì con vừa gọi điện thoại, lúc thì anh Dương sẽ về trong vài ngày sắp tới. Anh Dương bận việc ở sở, anh bảo con nên chịu khó chờ. Ba cụ hình như không tin lời tú, vì bà nhìn trong mắt tú nỗi ngơ ngác buồn phiền khổ sở thế kia. Nàng đã gọi điện thoại về nhà mấy lần rồi, lần nào vô tuệ cũng trả lời đàng bằng câu. Cậu ấy chưa về nhà lần nào cả Nàng hỏi đến sợ Ba nàng trả lời Dương bỏ sợ các tuần nay không đến Thế là sao Chàng không về nhà với mẹ Cũng không đi làm Thì chàng đi đâu Nhìn Tú hốc hát Và cụ an ủi nàng Con đừng buồn Con nên về Sài Gòn với chồng đi Vợ chồng trẻ không nên xa nhau lâu thế Tú nói Nhưng anh ấy muốn con ở đây chờ. Sao mẹ lo quá? Bà cụ nói, Tú xót xa cả người. Mẹ lo chuyện gì? Các con có cãi nhau không? Tú miếng môi lắc đầu, thưa không ạ? Bà cụ nắm tay Tú dịu dàng. Con không có điều gì giống mẹ chứ. Tú rút tay khỏi tay bà cụ, lắc đầu rồi bỏ về phòng. Dương không về Ta có nên thú thật với mẹ Dương tất cả hay không Làm thế nào để Dương về lại với ta bây giờ Tú muốn điên lên được Nàng chờ Dương thêm một tuần nữa Một tuần lễ địa ngục của nàng Buổi sáng Tú xếp dọn đồ đạc vào vali, Nàng sẽ về Sài Gòn Không thể ngồi đây Nhìn mưa rơi qua cửa sổ Hay nghe gió lạnh thở than được nữa Nàng sẽ nói với mẹ Dương Sẽ nói hết Không giấu giếm làm gì Tú mặc áo lạnh, tròn thêm chiếc khăn lên cổ. Nàng ra vườn tìm bà cụ. Nơi chiếc ghế hôm nào dưới ngồi đọc sách, bà cụ lặng lẽ với kim đang trên tay, mà hình như là bà chẳng đang lát được gì cả. Tú đứng sau lưng bà, mắt nàng đỏ hoe, nàng vĩnh tay nơi đầu ghế. Bà cụ giật mình quay đầu lại. Con xin vội đi đâu sớm thế? Bà cụ hỏi. Với giọng ngọt ngào và ưu yếm như bao ngày nay Nhìn tôi thấy hình như bà đang nghĩ mai cay đắng nạt Tú ngồi xuống cạnh bà Để tay lên đù Tú nói Con muốn thưa với mẹ một chuyện Bà cũng cười cười Chắc là nó về Sài Gòn rồi chứ gì Mẹ đã nói Con nên về cho sớm Chứ con ở đây như nó yên trí Nó sẽ không vội về theo con đâu Tú chớp mắt Vâng, con sẽ về Sài Gòn Nhưng không phải về để giữ dư mẹ à Bà cụ hỏi Con, con nói gì lạ thế? Con, con yêu anh chưa? Bà cụ gật đầu Mẹ biết điều ấy Không, mẹ không biết được đâu Con yêu anh ấy hay lắm Bây giờ con mới nhận thấy tình yêu ấy Sau những ngày ở đây Trong nỗi chờ đợi mỗi mòn Con đã biết rõ lòng con rồi Con lấy Dương vì tình yêu, chứ không phải vì muốn đủ cợt với hôn nhân như Dương tưởng. Xin mẹ hiểu cho con, con biết Dương sẽ nhận con ghê lắm, nhưng con không thể không nói với mẹ những điều này được. Bà cụ nhìn túi chân chú, bà sờ lên trắng tú, quệt tay lên những giọt nước mắt long lanh đọng trên má nàng, vỗ về. Con nói những chuyện gì mẹ không hiểu, con đừng giận hiu. Mẹ biết tính nó không bao giờ làm nhang mê bối đâu Nhưng không về với con được Mẹ nghĩ là phải có nguyên nhân nào đó Hoặc công việc sợ quá bầu trộn rồi thôi tú cười trong nước mắt Nàng nói Nhưng không mượn việc gì ở sợ cả mẹ à Anh ấy Anh ấy nghỉ làm hơn cả tuần nay rồi Bà cụ ngạc nhiên Sao con biết? Vâng con biết Có chuyện gì thế? Tì... vì muốn tránh mặt con. Tại sao vậy hả? Bà cụ ôm vai tú hỏi dồn. Con nói cho mẹ nghe. Tùng gật đầu, nàng tư tốn kể lại tất cả chuyện của nàng. Từ cái hôm viết thư cho Tùng, báo cho chàng biết nàng sẽ lấy chồng và không muốn làm đám cưới với Tùng nữa. Rồi thì nàng theo ba linh sửng gặp Dương. Nàng mới Dương đến dự bạc tiền. Từ đó, mới nảy sinh ra chuyện nàng muốn lấy như vì nàng cứ nghĩ như thế để trêu tức tụng. Rồi đêm tân hôn, hai người không hề gần nhau, cả những ngày sống ở Đà Lạt. Và nàng ngặt lại tùng ở Vũng Tàu, luôn cả chuyện nàng nhớ thiệu vị hôn phu của chị là dương. Không bỏ sót một chi tiết nào hết, nàng đã kể hết cho bà cụ nghe. giữ một khuôn mặt trầm lặng, bà cụ chờ túi nói dứt câu, xong dịu dàng nắm lấy tay tú nói: “ôi chuyện đã qua rồi, bây giờ thì mẹ lại muốn con ở lại đây với mẹ để chờ dương. thế nào rồi nó cũng phải về với mẹ con à? mẹ biết dương lắm, thế nào nó cũng về đây.” tú nói. nhưng mà anh ấy thang ghét bỏ con. bà cụ lắc đầu: “làm gì có chuyện ấy? dương yêu con và con cũng yêu dương, thì không thể nào có chuyện rời xa nhau được. mẹ hiểu.” Những tự ái buồn cười của tuổi trẻ các con, dương yêu con, nó ghen con, con có hiểu không? Con yêu dương, nhưng con không nhận thấy điều đó, cũng chỉ vì tự ái mà ra cả. Tuấn cuối mặt, nhìn những chiếc lá non đang đùa trước gió, có thể là tình yêu của nàng đã có ngay từ hôm đầu gặp dương, nhưng vì tự ái nàng đã dìm nó đi. Có thể lắm, nếu không có tình yêu, tại sao nàng lại bằng lòng làm vợ dương? Đâu phải vì Tú thích xem hôn nhân là một trò đùa. Ít nhất, Tú cũng đã nhận thấy hôn nhân quan trọng, nên nào mới từ chối lấy tùng mà. Bà Cụ kéo Tú đứng dậy. Con ở đây với mẹ nhé, ở đây chờ Dương. Mẹ cam đoan với con là Dương sẽ về. Tú ngập ngừng. Con chỉ sợ trễ quá thưa mẹ. Cái gì trẻ? Tình yêu của con. Bà Cụ cười. Ngày tháng có qua đi, nhưng tình yêu còn lại mà, trẻ gì hỡi con? Tôi thấy nhà hẳn trong lòng, người nàng yêu kính đã hiểu được nàng, và từ nay nàng có thể yên tâm chờ dương không còn nôn nóng nữa. Vì tú cũng nghĩ như mẹ, nhưng không thể nào không về với mẹ được. Không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày mốt, tuần tới, tháng tới hay năm tới. Có tình yêu rồi, mình còn sợ gì thời gian? Chỉ cần dương vẫn yêu mình, Mà mình sẽ có được tặng trọn vẹn trong đời. Hai mẹ con vui vẻ đi cạnh nhau, Trên qua những khóm hoa hồng, Hoa thược dược, hoa cúc. Qua những cây ăn trái, Đã nhô những quả non. Tôi nghe tâm hồn mình thật lắng dịu, Hy vọng đêm nay ngủ được vùng chất thật bình yên. Tôi nghĩ thế. Nắng đã lên trên những ngọn cây cao hơn, Và chú chim ríu rít, Rủ nhau tập truyền cạnh. Tôi thắp chiếc khăn quàng trên cổ xuống, Đang nhìn lên trời, hôm nay trời thật trong xanh, nắng ấm như mùa xuân vừa đến. anh chưa muốn trở vào, nhưng bà cụ nói: mẹ đến nhà bà bạn có chút việc, mình vào nhà thôi con. tú hỏi: đã cần con đưa mẹ đi không? bà cụ lắc đầu: nhà bà ấy ở gần đây, mẹ đi một mình cũng được rồi. tú cầm rổ đan của bà cụ để trên ghế đem vào nhà cái cổng hình như chỉ khép hờ, chắc bác làm vườn quên cài chốt. Tú để bà cụ về phòng trước, nàng ra cài cổng, rồi nhẹ nhàng trở vào, đặt sổ đan của mẹ chồng lên bàn salon. Xong, tú về phòng, định xếp quần áo vào tủ. Không thể tưởng tượng được, vừa mở cách cửa phòng, bắt tú đã hoa lên. Có phải dương đó không? Chàng đang ngồi cạnh dương, với dưới thuốc trên môi nỗi vui mừng làm đôi chân nàng run rẩy, nước mắt nàng cứ trực ứa ra. Tiếng gọi của nàng nhẹ nhàng, không tài nào thoát ra khỏi miệng. Mặt nhiên bình thản, nhưng ánh mắt của chàng thật dịu dàng. Chàng hỏi tú: "Em đi dạo về thế à?" Tú cắn môi, nàng nói thật khó khăn: "Em ngồi ngoài vườn với mẹ." Dương nhìn nàng hơi chăm chú em có vẻ xanh, ú mà, không, dương nhỏ nhẹ, em nên về Sài Gòn, tú sổ bạc, anh đuổi em đã, dương lắc đầu, ánh mắt chàng thoáng buồn, anh yêu em không hết, đời nào anh lại đuổi em, tú bước đến gần dương chút nữa, chàng ngồi im, tú gọi, anh. Dương vẫn ngồi yên nhìn nè, đôi môi khẽ hé ra, như định nói gì rồi lại thôi. Mắt chàng lộ vẻ bao dung và tha thứ. tôi cuối xuống, ngờ Dương sắp ngã vào lòng chàng. Anh, anh nghe em nói. Dương dịu dàng. Em có mặt ở đây, với như đó cũng đủ nói hộ em nhiều lắm rồi. Tụ bật khóc bị xôn sướng và khi nàng tránh tỉnh lại đôi chút. Tôi đã thấy mình nằm trong vòng tay người yêu, người chồng mà nàng mong đợi. Rốt cuộc, bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua, nhưng tình yêu vẫn còn lại cho nàng. Dường không nói gì thêm, nhưng đôi tay chàng ôm thú thật chặt. Tôi tưởng như suốt quãng đời đã qua, nàng mới chỉ được thật sự sống đầy đủ từ giây phút này. Quý thính giả vừa thưởng thức chuyện dài Ngày tháng trôi qua tình yêu còn lại Của tác giả Dung Sài Gòn Quyên Di xin chân thành cảm ơn Và hẹn quý vị trong những tác phẩm kế tiếp